các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lâm nghi chăn nói sang chuyện khác một giây trước cô còn thở phì phò phòng má lên sau một giây đồng hồ lại cười nói vui vẻ khiến vũ triều gì không khỏi tán thưởng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thay đổi thất thường hỉ nộ ái ố toàn bộ viết ở trên mặt anh phát hiện càng cùng cô chung đụng mình càng không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn hoạt bát tràn đầy tinh thần phấn chấn của cô như vật sáng khiến người ta hoa mắt thần mê Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng Một màu vàng nhạt tỏa sáng khắp nơi Cuối cùng hôn lên khuôn mặt của người đang nằm trên giường Lâm nghi tràn cảm giác gương mặt có chút nóng Tính phản xạ giơ tay lên che một chút Nhưng đầu óc đang ngủ mê từ từ khôi phục lại Cùng chiều duy đi chợ đêm ăn uống Chơi đùa cho đến đêm khuya Sau đó lên xe cô cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại Kế tiếp Đợi chút Đây là đâu Đột nhiên cô mở mắt ra Nhìn khắp gian phòng lịch sự tao nhã này màu xanh dương nhạt của giường cùng màu xanh lá cây của thảm bên ngoài rèm cửa sổ màu trắng là không gian bát ngát nếu như nói nơi này là nhà chiêu duy như vậy người nào ôm cô đi lên quần jean và áo khoác đều bị cởi ra nhưng rất may vẫn còn lớp quần áo mặc trên người không cần suy nghĩ cũng biết nơi này chắc chắn là nhà của tên quái vật khổng lồ chiêu duy anh đã không làm gì cô đây chứ nghĩ đến việc bị anh ôm còn bị cởi cả quần áo mà cô lại ngồi say như heo không phản ứng chút nào Cô cảm giác gò má mình nóng lên như tôm bị luộc chín Cô vội vã đi vào phòng tắm Dùng nước lạnh xông đi cảm giác nóng Sau đó mới nhìn kỹ phòng tắm này Nó to hơn rất nhiều so với căn phòng của cô và chu đình thuê Có cả phòng thay đồ Ngay cả bệ rửa mặt cũng toàn là xà bông thơm Bàn chải đánh răng, kèm đánh răng, khăn lông Cô không khỏi bội phục sự tỉ mỉ của Vũ Chiêu Duy Sau khi rửa mặt Cô đi ra phòng tắm, lơ đãng liếc thấy quần trin và áo khoác của mình được đặt trên tù đầu giường, còn có ba lô. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đến cảm giác tất cả còn xa lạ. Nhìn thấy đồ đạc của mình lại cảm thấy tương đối quen thuộc. Vì vậy, cô quyết định thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Cùng chu đình ở chung một chỗ mà phòng tắm thì chỉ có vòi hoa sen nho nhỏ, căn bản không thể nào ngâm mình như vậy được. Thật là thoải mái, cô vui vẻ nghĩ. Chờ tiếng gõ cửa vang lên làm cô hốt hoảng từ bồn tắm bỏ dậy. Vội vàng bảo khăn tắm đã được chuẩn bị đi mở cửa Không ngờ chân lại trơn trượt A, Nghi chăn Nghe thấy tiếng cô kêu thảm thiết Vũ triều duy vọt vào bên trong Chỉ thấy cô trồng vó nằm ngửa trong bồn tắm Tay vội vàng che giấu. Không được nhìn Lâm nghi chăn la to Muốn nhìn thì ngày hôm qua tôi đã nhìn rồi Không cần chờ đến bây giờ Vũ triều duy nén cười Cần tôi giúp không Không cần, anh đi ra ngoài nhanh lên Anh mím môi để không cười to, xoay người thay cô đóng cửa phòng tắm thì chợt nhớ đến. Đúng rồi, quần áo. À, sắc lang. Cô thét trói tay, ngã ngồi trên bồn tắm. Lúc nãy bị té cái mông đã rất ê ẩm, giờ lại đụng lần hai, làm cô đau đến nỗi muốn rơi nước mắt. Đừng la nữa. Vũ triều duy cao mày, tiếng kêu trói tay của cô là màng nhĩ của anh như muốn thủng luôn. Anh lại muốn gì? Thật là đau, nhất định là bị bầm rồi. Cô ở trong lòng gào khóc. Tôi quên nói cho cô biết trong thủ quần áo có đồ của em gái tôi vóc người cô so với nó không khác lắm cô có thể lấy ra mặt Cảm ơn anh, anh có thể đi ra ngoài hay không để tôi đứng lên Lâm Nghi Trăn đau khổ cầu xin anh thường xót làm cho anh phải nhịn cười Anh xoay người lại nghĩ đến Đúng rồi, bữa ăn sáng của tôi đặt trên bàn Lâm Nghi Trăn vốn muốn đứng lên bởi vì anh xoay người lại nên cô ngồi vào bồn tắm Được rồi, tôi biết rõ rồi anh nhanh đi làm đi Vụ chiều Duy nhẫn nại gật đầu. Sau khi đóng cửa lại, liền nghe thấy âm thanh khóa cửa bên trong. Anh rốt cuộc cũng không khống chế được mà ôm bụng cười lan lộn. Chiều mới là bữa sáng ngày thứ nhất, cô đến đây mà đã như vậy. Anh không dám nghĩ cuộc sống tương lai sẽ như thế nào. Trong lúc bất chợt, anh lại có sự mong đợi nào đó. Anh hai, chiều Ngọc đã bị bắt nhốt. Chẳng lẽ anh? Ngay cả Sony là bạn tốt nhiều năm cũng không cho phép ngủ lại. Vậy mà một cô gái xa lạ lại có thể tiến vào đây ở. Vũ Chiêu Huấn không hiểu chút nào, đương nhiên là anh hy vọng anh hai sẽ có được tình yêu đích thực. Mà giờ khắc này, người anh hai toàn năng, một mặt tinh xảo xử lý công sự, một mặt còn có thể phân thân thay Chiêu Ngọc tìm kinh hỉ mất tích. Thật là lợi hại, mặc dù trên thực tế anh hai là bị Chiêu Ngọc kéo đi. Trong đôi mắt đen tĩnh mịch của anh hai hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc của người đang yêu nó tỏ ra khí phách tự tin bình tĩnh, không giống như chiêu ngọc khi không thấy kinh hỉ liền mất đi tỉnh táo, làm công tử bất phân lại còn bắt anh hai đi tìm người. thật nề phục anh bà lớn mật như vậy, mà rốt cuộc trong tim anh hai tồn tại cái gì, chiêu huấn hoàn toàn không hiểu. nghe chuyện hot nhất tại đọc